Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Truy nghe hành hành giới thiệu cùng bạn đọc Truyền nhắn đi thêm một bước của Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của tác giả. Câu chuyện bắt đầu thật đơn giản. Tuần lễ thứ nhất ở trại cải tạo Hào và bạn bè được lệnh làm bản tự khai đầu tiên. Chỉ có 4 trang giấy đã in sẵn để tù nhân điền vào phần trả lời. Nếu làm nhanh thì tốn khoảng 10 phút, hoặc chậm lắm là mất độ nửa giờ. Nhưng họ lại được phép kéo dài công việc đến 2 ngày, không phải lao động gì cả, chỉ việc ăn rồi trầm tư suy nghĩ thật sâu xa trước khi đặt bút viết. Cái không khí trại giam lúc ấy tức cười lắm. Nó vẫn chan hòa niềm hy vọng ngây ngô của hàng ngàn cải tạo viên Tự hỏi Không biết đúng 10 ngày học tập Có được thả về như lời hứa hẹn trong bản thông cáo Mà ủy ban quân quảng từng lâm trọng phổ biến trên đài phát thanh Và báo chí hay không Mà hôm nay đã bước sang ngày thứ bảy Các ông giáo sư để nhị cấp Mà từ mới của cách mạng gọi là giáo viên cấp 3 Gật củ bảo nhau Dĩ nhiên họ phải cho mình về chứ Chỉ còn có một tháng nữa là đến kỳ thi thú tài toàn quốc Giữ bọn mình ở đây Thì lấy ai chấm thi Giới bác sĩ lại còn tìm ra một lý lẽ chắc ăn hơn Hãnh diện nói với nhau Chiến tranh kết thúc Bệnh nhân nằm la liệt khắp các bệnh viện Không cho mình về thì lấy ai mà chữa bệnh Chẳng ai hiểu cộng sản là gì cả Cho nên cứ đem những suy nghĩ của một người bình thường Để gán vào đầu những người vô sản Làm như chế độ mới cũng coi trọng sự thăng tiến của học trò Coi trọng sinh mạng của nhân dân như xã hội tư bản Chào ơi hàng trăm ngàn thanh niên miền Bắc mới lớn lên Đã bị đẩy ngay vào trường Sơn phơi thây dọc đường Hồ Chí Minh Nhân dân thì nhịn đói quanh năm để tiếp tế cho chiến trường Thế mà đàn còn chả quan tâm thì nói chi đến mảnh bằng tú tài Hoặc lớp người bị thương trong những hầy tàn của cuộc chiến Nhưng người ta lúc nào cũng phải hy vọng để mà sống Cho nên mấy trăm ngàn sĩ quan miền Nam Cứ cắm đầu lắng nghe Và nuôi niềm tin sẽ trở về đoàn tụ Làm lại cuộc đời mới Sau 10 ngày tập trung cải tạo Nhìn bốn trang giấy trước mặt Họ khắp khởi hồi hộp Hân hoan tự thú để cách mạng thấy họ thành khẩn Không kiếm cớ giữ lại họ quá 10 ngày ấn định Trước khi phát giấy Cán bộ cho tập hợp toàn thể tù nhân trên sân cát để rà giải thật tỉ mỉ, tránh những sơ sót làm mất thì giờ cho quản giáo sau này khi kiểm tra để phân loạn. Hơn 2000 tù nhân được chia thành từng khối, từng tổ, xếp hàng ngồi bệt trên mặt đất trong cái dáng điệu ngoan ngoãn một cách chịu đựng. Xung quanh họ, những hàng rào kẽm gai và bao cát, những chạm gác, những phòng ốc, những kho đạn và thực phẩm đều còn nguyên vẹn cả. Vì mới tháng trước, nơi đây còn là căn cứ hỏa lực hùng mạnh của một sư đoàn bộ binh. Hôm nay thì đã vật đổi sao rời, lọt cả vào tay của chủ mới, khiến ông nào ngồi trong hàng quân cũng ngậm ngồi tự trách dù chẳng ai nói ra. Nắng buổi trưa tháng 6 như cái lò nung người, nhưng giảng viên đứng trước mặt họ vẫn hết sức say xưa làm việc, cố gắng hoàn thành tốt công tác mà gã đánh giá là cực kỳ quan trọng. Hơn 2.000 tù nhân ngồi đó, mới hôm nào còn trứng chạc ngôi vị thuộc đủ các thành phần xã hội. Hôm nay lê la trên cát, há mồm theo dõi giảng viên như trẻ con lần đầu được vào xem khỉ trong sở thú. Vì không có loa phóng thanh, giảng viên phải gân cổ nói thật lớn. Các anh nghe kỹ đây này, dòng thứ nhất, tên thường dùng là cái tên các anh thường dùng. Tên khai sinh là tên ở trong giấy khai sinh. Năm sinh tức là năm các anh đẻ ra Dòng thứ ba Tên cha là tên cha của các anh Chứ không phải là cha người khác Cẩn thận kẻo sai Dòng thứ sáu Bí danh tức là bí danh các anh dùng để chống phá cách mạng Ai có hai ba bí danh Thì đều phải khai cả vào Quán triệt cả chưa Gã cứ Ea diễn giảng như thế hơn 4 tiếng đồng hồ Chỉ lâu lâu mới ngừng lại Để hút thuốc lào và tu ngụm nước thấm dặn rồi lại tiếp tục phận sự. Nhiệm vụ chính của gã là thông dịch tiếng Việt sang tiếng Việt. Mồ hôi gã vã ra như tắm, từ chán nhỏ lộp bộp xuống tờ giấy cầm trên tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net